Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 3539 Cường Đại chân Linh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Cùng linh tục lão tổ so sánh với thiếu nữ lại có vẻ muốn thong rong. Rất nhiều trong trẻo lạnh lùng gì thường thanh âm truyền vào cách lỗ Tai. Ngươi tính toán cùng cách đó đồng thủ. Lão giả nhớ mày. Nghĩa phụ. Ngươi quá lo lắng. Đa lựa. Không sai, người tới cũng không phải ta cũ chủ Vẹn vẹn là Atula Vương chuyển thế Này có khác nhau sao? Đương nhiên là có Thiếu nữ ngọc thủ dơ lên Lý lý tấn bên cạnh sợi tóc nụ cười càng Phát ra trong trẻo lạnh lùng dĩ cực Thậm chí có vài phần bình tĩnh ý Ngày xưa Atula kinh tài tuyệt diễm Này là so sánh chân tiên cũng Không hồi thua kém nửa điểm Như là nàng tới chỗ này ta tự nhiên chút, nào sức phản kháng cũng không, nhưng chỉ gần là chuyển thế người lại, chưa chắc có thể cùng ngày xưa cùng so sánh. Nghĩa phụ chẳng lẽ không có chú ý tới sao? Lời chào truyền lại trở về. Đầu mối, nọ hư hư thực thực la vương thiếu nữ tu vi bất quá độ kiếp sơ kỳ. Anh hoàn nhi nói thật cũng có lý. Linh tộc lão tổ gật gật đầu, đều thuyết ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc. U mê, người trong cuộc giả vờ không biết tuy nhiên chính mình đối này. Sự giải thích lại không kịp hoàn nhi xa rồi. Chuyển thế người bất đồng với Atula hôm nay nàng đã trải qua. Không có nhượng tam giới thúc thủ thực lực. Bất quá nọ dự ngôn. Dự ngôn vật này vốn là chính là hư vô mờ mịt, húng chi thời gian. Còn là như vậy rất xưa dĩ cực, không đủ gây cho sợ hãi, lo lắng người. Trái lại nọ cùng đi chuyển thế người tới đây nam tử, người này hóa. Thân thực lực đều là độ kiếp kỳ, bản thể nói vậy càng thêm khó khăn. Dĩ cực, linh tục thánh nữ thở dài. Này hoàn nhi ngươi ngã không cần lo lắng, chỉ cần không phải A-tu-la. Vương đích thân đến, mặt khác tu tiên giả, lão phu lại có gì sợ, ta tử. nhiên sẽ thay ngươi tiếp hạ cái. Này cường địch, linh tục lão tổ. Ngạo nghế thanh âm truyền vào cách lỗ tai. Đa tạ nghĩa phụ. Thiếu nữ vội vàng dáng đẹp phất một cái. Ngươi là bổn tộc thánh nữ. Lão phu viện thủ nghĩa bất dung từ cần gì. Phải thuyết nhất cái tạ tử. Linh tục lão tổ sờ sờ tròm râu Khóe. Miệng bên cạnh toát ra mỉm cười. Nói là như vậy không sai. Hoàn nhi còn là hội nhớ kỹ nghĩa phụ viện. Thủ đức. Mặt khác đối phương tuy không phải chân tránh Atula, nhưng hai vị này thực lực cũng là không phải chuyện đùa, vô luận như thế. Nào, chúng ta cũng không thể khinh thường khinh địch muốn sớm hơn làm. Một chút chuẩn bị cùng chuẩn bị ở sau. Này lão phu tự nhiên rõ ràng. Từ lúc đem phi nha cùng lời chào hay người phái ra đi trước lúc, lão phu cũng đã tại làm chuẩn bị bổn tộc Cao thủ tất cả đều triệu hồi đồng thời một chút cấm chế tất cả cũng Mở ra, nói ngắn lại, lão phu tuyệt sẽ không tội phạm sơ ý khiên địch. Này dạng ngu xuẩn sai lầm. Linh tục lão tổ đã tính trước thuyết. Nghĩa phụ nếu chuẩn bị ổn thỏa Ta đây cũng an tâm. Linh tục bên này cử động tạm thời không đề cập tới. Nói nữa lâm hiên, hóa thân tuy nhiên vào tay bảo vật tuy nhiên hắn. Bản thể nhưng vẫn bị Sơn Nhạc Cử Viên truy đuổi. Lâm Hiên đem hết năng lực toàn thân đều không thể thoát khỏi. Hôn mê thượng cổ điển tịch quả nhiên cũng là không thể tin hoàn, toàn, mặt trên thuyết. Sơn Nhạc Cử Viên lực đại vô cùng táo bảo dũng mãnh Tuy nhiên đồn quang tốc độ lại không khả quyển khả điểm chỗ thậm chí. Tại chân linh trong bài danh dựa vào sau đó. Quả thực là nói hưu nói vượn. Như hắn đồn quang tốc độ thực sự tại chân linh trong bài danh so sánh. mà chính mình sao lại vô phương thoát khỏi. Lâm Hiên trong lòng. Buồn bực đến tột đỉnh tình trạng. Đột nhiên một tiếng nổ vang truyền vào cách lỗ tai sơn nhạc cử viên. Toàn thân điện mang đại phóng một chút mơ hồ lại từ tại chỗ biến mất. Rớt. Lôi đồn thuật. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại không chút nghĩ ngợi hướng tới bên trái. Bước ra một bước Cùng với động tác của hắn Lâm Hiên đồng dạng từ tại chỗ biến mất Cơ hồ cùng lúc đó Đỉnh đầu truyền đến một tiếng sấm nổ ngang trời Một con lông sù nắm tay đem hư không đồng phá Kích đả tại Lâm Hiên Ban đầu đứng yên chỗ Hoàn hảo hắn phản ứng nhanh chóng Nếu không Kề cận thượng sơn nhạt Cử viên nhất quyền Mặc dù là hắn cũng không phải người bị thương Nặng không thể ngao tiếng gầm gừ truyền vào cái lỗ tay nhất kích không chúng sơn nhạc cự viên càng phát ra phẫn nộ lúc này hắn đã chạy qua đuổi theo lâm hiên không nói hai lời lại là nhất quyền đánh tới cùng với hắn động tác chu vi vài rằm khắp hư không hoàn toàn sụt xuống dứt lực lượng pháp tắc đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa lâm hiên đồng tử hơi co lại Này pháp tắc hắn cũng nắm giữ nhưng tự nhiên không dám bàn tay Trần Cùng Sơn nhạc cử viên đấu pháp ở chỗ này. chân Linh trước mặt thi triển lực lượng pháp tắc tinh thuần múa búa trước cửa lỗ ban. Như thế chuyện ngu xuẩn Lâm Hiên cũng sẽ không đi làm. Một mặt phòng ngự cũng không phải người thông minh lựa chọn. Mà lúc này tình thế nguy cơ đã không có thời gian cho hắn tinh tế suy. Tư, tay áo bào phất một cái, Lâm Hiên đã tế nổi lên chính mình bổn Mạng bảo vật. Cửu cung tu du kiếm linh quang đại phóng, từ ốm tay áo trong như cá. Lội xuất ra. Nhất hóa thành tam, tam hóa thành cửu tại Lâm Hiên trước người, hình. Thành một mảnh ngân quang sáng lạn màn kiếm. Sắc bén dĩ cực, phản phất có thể nát bấy tất cả tiến vào đồ tuy nhiên Sơn nhạc cử viên nhất không chỗ nào sợ, nét mặt chút nào biến. Hóa cũng không, nó nắm tay như trước nhất vãng vô tiền một đi không. Trở lại đà lại đây, oanh, bạo liệt thanh âm truyền vào cách lỗ tai cương phong đại phóng. Nhưng thấy kim quang cùng ngân mang lấn nhau sen lẫn lấn nhau không. Ai nhường ai, Sơn nhạc cử viên dũng lực quả nhiên không phải chuyện. Đùa, nhưng lâm hiên bổn mạng pháp bảo cũng không phải dễ đối phó. Ngàn vạn tiên kiếm tranh nhau lạc như mưa, hung hăng chạm tại sơn nhạc. Cử viên trên cánh tay. Chân linh lại như thế nào, tái bưu hắn cũng bất quá là huyết nhục thân. Thế, nói chắc chắn, chẳng lẽ thật đúng là có thể thắng được chính mình. bổn mạng bảo vật. Lâm Hiên tin tưởng mười phần. Có khả năng sau một khắc, hắn lại trợn to con mắt. Tiên kiếm cùng cử viên cánh tay đụng chung một chỗ cư nhiên như kim. Thiết sao kích tuy nhiên liên quang bắn ra bốn phía nhưng đối. Phương trên tay không chút nào vết thương cũng không. Như không phải tận mắt thấy Lâm Hiên thực nan tin tưởng huyết nhục. Thân thể có khả năng cứng cỏi đến như vậy tình trạng. Chính mình còn là coi thường thiên hạ anh hùng này sơn nhạc cử viên. Thực sự người bị thương nặng sao. Nhưng lúc này đã không còn kịp nữa nhiều hơn làm suy tư chính mình giờ đây tình cảnh là cõi hổ khó xuống cắn răng một cái lâm hiên hai tay bay múa từng đạo đạo pháp quyết từ đầu ngón tay bắn mạnh ra cùng với động tác của hắn long ngâm thanh âm truyền vào cách lỗ tai cẩu cung tu du kiếm cư nhiên lập tức từ tại chỗ biến mất chiếm lấy là từng đạo đạo ngân sắc sợi tơ nhỏ hiện lên xuất ra hóa kiếm thành tơ lâm hiên học từ bách hoa tiên tử bí thuật mặc dù không dám nói trò học từ thầy còn giỏi hơn thầy nhưng là tu luyện được suốt thần nhập hóa ngàn vạn kiếm ti hiện lên xuất ra như cùng nhất điều điều dây thừng lập tức đem đối phương cánh tay vững vàng khon trụ còn thừa lại kiếm ti còn rất nhiều không ngừng hiện lên xuất ra hướng về sơn nhạc cử viên bản thể quấn quanh cắt đã đi phản thủ là công Lâm Hiên không hổ là đấu pháp kinh nghiệm phong phú tu tiên giả cơ hồ. Là chỉ trước mắt, liền đem xu hướng suy tàn đảo ngược. Sơn nhạc cử viên xa vào nguy cơ, mỗi nhất đảo kiếm ti đều phi thường. Sắc bén, hắn coi như là kim cương bất phôi thân thể tưởng muốn ngăn. Trở công kích như vậy cũng muốn tiêu hao đại lượng pháp lực. Theo thời gian trôi qua, tình thế đối Lâm Hiên càng phát ra có lợi. Sơn nhạc cử viên đã bị vững vàng trói buộc Ngàn vạn kiếm ti đem hắn Thủ cước tất cả đều cuốn lấy Nhưng theo sát mà Một tiếng kinh thiên động địa giống to truyền vào Cách lỗ tay Sơn nhạc cử viên lưỡng thủ nhất tranh kim quang đại Phóng Khoan chủ hắn kiếm ti cư nhiên tất tất toái rớt Chưa xong còn Tiếp Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp Diễn của đấu phá thương không